28. Tôi về đến nhà đúng lúc mặt trời sắp lặn Bầu trời nhuốm một màu hồng Khi tôi đang mở cửa bếp thì có tiếng chuông điện thoại trong nhà Tôi chạy bổ vào nhất ống nghe Chào buổi sáng Tiếng jona Buổi sáng Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã khuất sau chân trời tôi cười Tôi đang ngắm mặt trời lặng ở đây Ông đang gọi từ đâu vậy? Singapore Ôi Còn tôi đang ngắm mặt trời mọc nhé Alex Lẽ ra tôi không gọi về nhà riêng của anh Nhưng trong vài tuần tới tôi không thể nói chuyện với anh được Tại sao câu chuyện dài lắm bây giờ tôi chưa thể kể được nhưng tôi chắc là có lúc nào đó chúng ta sẽ nói tới Ồ tôi hiểu Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với ông ấy nhưng lại nói Thế thì chán quá tôi đang định đề nghị ông giúp đỡ mà lại rơi vào hoàn cảnh này có gì trục trặc không không mọi thứ nói chung đang tốt nhưng tôi vừa có cuộc gặp với phó chủ tịch chi nhánh anh ta yêu cầu tôi phải làm được kết quả tốt hơn anh vẫn còn chưa làm ra lãi ư có chúng tôi đang có lãi nhưng cần phải cải thiện hơn nữa để tránh đóng cửa nhà máy này Tôi nghe tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia và tiếng Jonah nói Nếu tôi mà là anh, tôi sẽ chẳng cần quá lo lắng nhiều về chuyện bị đóng cửa. Nhưng qua lời người đứng đầu chi nhánh thì khả năng đóng cửa là thực hiện mà. Cho đến khi anh ta nói khác đi, tôi không thể khinh suất được. Alex, nếu anh muốn cải thiện nhà máy hơn nữa, tôi luôn luôn ủng hộ anh vì tôi sẽ không có cơ hội nói với anh trong thời gian tới. Chúng ta nên nói bây giờ đi. Anh có thể cho tôi biết tình hình mới nhất không? Tôi nói cho ông ta nghe. Sau đó tôi muốn biết liệu lúc này chúng tôi đã đạt tới một giới hạn lý thuyết chưa Tôi hỏi ông ta có còn gì nữa để chúng tôi có thể thử không? Còn gì nữa à? Ông ta nói. Hãy tin tôi đi, chúng ta vừa mới chỉ bắt đầu. Bây giờ tôi gợi ý như thế này. Sáng sớm ngày hôm sau tôi đã có mặt ở văn phòng để suy nghĩ về những điều jenna nói hôm qua. Bên ngoài đang là bình minh của một ngày mới mà ông ấy đã thấy trước ở Singapore. Bước ra ngoài để kiếm chút gì uống, tôi thấy Stacy đang đứng cạnh máy pha cà phê. Xin chào, cô ấy nói. Tôi nghe nói mọi thứ khá sương sẻ đối với chúng ta trong cuộc họp ngày hôm qua. Ồ, không tôi... Tôi e rằng chúng ta còn một quãng đường nữa phải vượt qua trước khi làm cho pitch tin rằng chúng ta đang có một hiệu quả, một cách bền vững. Nhưng tôi đã nói chuyện với jona tối hôm qua. Anh đã kể cho ông ấy nghe tiến bộ của chúng ta chứ. Phải, còn ông ấy đề nghị chúng ta thử cái mà ông ta gọi là bước logic tiếp theo. Tôi nhìn thấy vẻ sốt ruột trên mặt cô ta. Đó là cái gì vậy? Chia đôi loạt gia công ở các chỗ không khổ chai. stacy lùi một bước. Nhưng tại sao? Bởi vì như thế chúng ta sẽ làm ra nhiều tiền hơn. Tôi mỉm cười nói tôi không hiểu làm sao như thế có thể giúp được này stacy chị đang chịu trách nhiệm kiểm soát tồn kho chị nói cho tôi biết kết quả sẽ như thế nào nếu chúng ta chia đôi lô hàng stacy nhấm nháp cà phê và suy nghĩ một lúc đôi lông mày nhíu lại sau đó cô ta nói nếu chia đôi như vậy thì ở bất cứ thời điểm nào cũng chỉ có một nửa số sản phẩm dở dang trên mặt bằng tôi cho rằng điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ cần một nửa số vốn cho hàng dở dang để duy trì hoạt động của nhà máy nếu chúng ta có thể làm được việc đó với các nhà cung cấp thì chúng ta có thể giảm được một nửa số tồn kho và như vậy sẽ giảm được số vốn chết ở đấy, áp lực dòng tiền sẽ bớt đi. Tôi cứ liên tục gật đầu sau mỗi câu cô ta, cuối cùng tôi nói, đúng vậy, đó là một dạng kiếm lợi. Nhưng để có lợi đầy đủ, chúng ta phải làm sao cho các nhà cung cấp tăng tần suất giao hàng và giảm số lượng của mỗi chuyến hàng, như thế bộ phận mua bán sẽ phải đàm phán, nhưng tôi không chắc tất cả các nhà cung cấp sẽ nhận. Đó là cái mà chúng ta có thể làm, cuối cùng thì họ cũng sẽ chiều theo chúng ta, vì điều đó có lợi cho phía cả hai luôn. Cô ta nói, Nhưng nếu chúng ta làm loạt nhỏ hơn và đồng thời liếc nhìn tôi vẻ hoài nghi thì chẳng phải sẽ làm tăng số lần hiệu chỉnh thiết bị lên sao? Đúng, nhưng đừng lo lắng về việc đó. Đừng lo lắng. Phải, đừng lo lắng. Nhưng Donovan, Donovan vẫn sẽ làm được thậm chí có phải hiệu chỉnh nhiều hơn nữa. Ngoài ra còn có một dạng lợi khác nữa là chúng ta có thể có được ngay lập tức. Đó là cái gì? Chị thực sự muốn biết ư? Vâng. Tốt, chị thu xếp một cuộc họp đi và tôi sẽ nói cho mọi người cùng nghe. Để đáp lại, cái việc vặt vãnh tôi giao là tổ chức họp Stacy trả miếng bằng bố trí một cuộc họp vào buổi trưa ở khách sạn đắt nhất thị trấn. Tất nhiên có ăn trưa được tính vào tài khoản của tôi. Tôi chẳng thể làm khác được, cô ta nói khi chúng tôi ngồi vào bàn. Chỉ lúc này tất cả mọi người mới có thể có mặt, phải không Bob? Đúng, Bob nói. Tôi chẳng hề bực. Với chất lượng và khối lượng công việc mà những người này đã cống hiến gần đây thì việc trả tiền ăn trưa cho họ đối với tôi có nghĩa gì đâu. Tôi đi ngay vào việc nói cho họ nghe. Về những điều tôi và Stacy đã nói chuyện với nhau sáng nay Rồi hướng họ tới cái có lợi khác Một phần những cái Marina bảo tôi tối qua phải làm Là thời gian của một vật tư cần trong nhà máy Nếu coi tổng thời gian từ thời điểm vật tư đi vào nhà máy Đến lúc nó ra khỏi cửa dưới dạng sản phẩm hoàn chỉnh Thì có thể thời gian này thành bốn phần Đầu tiên là thời gian hiệu chỉnh Đó là thời gian chi tiết đợi thiết bị được hiệu chỉnh để gia công Tiếp theo là thời gian gia công làm biến đổi chi tiết Thứ ba là thời gian xếp hàng Đó là thời gian chi tiết phải đợi đến lượt gia công Cuối cùng là thời gian chờ đợi, không phải đợi thiết bị gia công, mà là đợi các chi tiết khác để có thể lắp ráp với nhau. Như Jonah đã chỉ ra, thời gian hiệu chỉnh và thời gian gia công chỉ chiếm một phần nhỏ. Nhưng thời gian xếp hàng và thời gian chờ đợi thường mất rất nhiều. Đối với những chi tiết qua các cổ chai, xếp hàng mất thời gian nhiều nhất, chi tiết bị tắt ở phía cổ chai ở một thời gian dài. Còn những chi tiết chỉ qua những chỗ mà không cổ chai, thời gian đợi thì chiếm phần lớn, vì chúng phải chờ các chi tiết cổ chai đến lắp ráp điều đó có nghĩa là trong mỗi trường hợp, các cổ chai là nơi chi phối thời gian tiêu phí và như vậy cũng chi phối luôn tồn kho và lượng xuất hàng. Chúng tôi đang xác định quy mô của một lô hàng theo một công thức số lượng lô hàng kinh tế gọi tắt là EBQ Economical Batch Quantity). Tối qua, Gina bảo tôi là mặc dù có điện thoại ông ấy không có thời gian để đi sâu vào tất cả các lý do, nhưng EBQ có một số giả định chưa hoàn thiện. Thay vào đó, ông ta đề nghị tôi cân nhắc xem điều gì sẽ xảy ra nếu giảm số lượng chi tiết trong loạt sản xuất xuống một nửa so với hiện tại nếu chúng tôi giảm một nửa như vậy chúng tôi cũng giảm được một nửa thời gian để gia công một lô hàng điều đó có nghĩa là cũng giảm được một nửa thời gian xếp hàng và chờ đợi những thời gian này giảm được một nửa thì tổng thời gian của chi tiết cần trong nhà máy cũng giảm được khoảng một nửa và tổng thời gian hoàn thành cũng rút ngắn lại tôi giải thích và với thời gian nằm trong đóng hàng ít hơn tốc độ của dòng chi tiết sẽ tăng lên điều nói và thời gian hoàn chỉnh đơn hàng cũng nhanh hơn các khách hàng sẽ nhận được sớm hơn Stacy thêm vào, không chỉ có thế với tổng thời gian rút ngắn lại chúng ta có thể phản ứng nhanh hơn. Chính xác, tôi nói. Nếu chúng ta có thể phản ứng với thị trường nhanh hơn, chúng ta sẽ có ưu thế trong thị trường. Liêu thêm vào, điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều khách hàng hơn đến với chúng ta vì chúng ta có thể giao hàng nhanh hơn. Doanh thu của chúng ta sẽ vì thế mà tăng lên, tôi nói. Và phần thưởng cũng tăng như thế, Stacy nói. Hượm hượm hượm một chút, bóp bảo. Có vấn đề gì vậy, tôi nói. Thế còn thời gian hiệu chỉnh. Anh ta nói, khi giảm số lượng lô hàng một nửa, thì thời gian hiệu chỉnh sẽ tăng gấp đôi. Chi phí nhân công trực tiếp sẽ thế nào? Chúng ta phải tiết kiệm thời gian hiệu chỉnh để giảm chi phí. Được, tôi đã biết thời gian đó sẽ tăng lên. Tôi bảo mọi người, chúng tôi đã suy nghĩ rất cẩn thận. Jenna bảo tôi rằng có một quy tắc tương ứng với quy tắc về một giờ mất ở cổ chai. Các vị còn nhớ chứ? Một giờ ở cổ chai tương đương với một giờ ở cả hệ thống. Phải, tôi nhớ. Bob nói. Tôi nói tiếp, các quy tắc Jenna bảo tôi tối qua là một giờ tiết kiệm ở một chỗ không cổ chai là một số ảo một số ảo bob nói anh nói gì vậy một giờ tiết kiệm phải là một giờ tiết kiệm chứ sao mà ảo không không phải như vậy tôi bảo anh ta bởi vì chúng ta bắt đầu kiềm chế vật tư lại cho đến khi cổ chai đã sẵn sàng gia công các máy không cổ chai lúc này đã có thời gian rỗi thế là hoàn toàn có thời gian cho công việc hiệu chỉnh ở các máy không cổ chai bởi vì tất cả những cái mà chúng ta đang làm là sử dụng thời gian máy đứng không tiết kiệm thời gian hiệu chỉnh ở một chỗ không cổ chai không làm hệ thống sinh lợi một tí gì thời gian và tiền tiết kiệm là một cảm giác đánh lừa Ngay cả chúng ta đang tăng gấp đôi số lần hiệu chỉnh, cũng không thể dùng hết thời gian đứng không. Bob nói, Thôi được, thôi được, tôi cho rằng có thể tôi đã hiểu ý anh. Lúc ấy, Jonah nói rằng, trước hết là chúng ta phải giảm một nửa độ lớn của lô hàng. Sau đó ông ta đề nghị tôi, ngay lập tức nói chuyện với bộ phận thị trường, và thuyết phục họ thực hiện một chiến dịch mới, hứa hẹn với khách hàng về việc giao sớm hơn. Liệu hỏi, liệu chúng ta có thể làm được không? Đã sẵn sàng rồi. Tổng thời gian hoàn thành đã giảm đáng kể so với trước kia nhờ hệ thống thứ tự ưu tiên và làm cho các cổ chai năng sức hơn. Thời gian đó đã giảm từ 3-4 tháng xuống còn 2 tháng hoặc ít hơn. Nếu chúng ta giảm số lượng lô hàng xuống còn một nửa, thì các vị nghĩ chúng ta sẽ đáp ứng nhanh đến như thế nào? Có những tiếng e hềm, ngắt ngang ngắt ngứ trong khi tranh luận. Cuối cùng, Bob thừa nhận, được, nếu lô hàng giảm một nửa có nghĩa là thời gian cần chỉ dài bằng một nửa với bây giờ. Thay vì phải mất 6-8 tuần, chỉ còn khoảng 4 tuần thậm chí có thể chỉ ba tuần trong nhiều trường hợp. Tôi nói, giả sử tôi nói với bộ phận thị trường là có thể hứa với khách hàng giao hàng trong ba tuần được không? Chớ, hượm đã, Bob nói. Phải, đừng ép quá, Stacy nói. Không sao, thế bốn tuần vậy, tôi nói. Thế là hợp lý phải không? Tôi thấy có vẻ được, Raf nói. Thôi, được, Stacy nói. Tôi nghĩ chúng ta nên chấp nhận rủi ro, Lưu nói. Như thế anh vui lòng cam kết cùng chúng tôi chứ, tôi hỏi Bob. Bob ngồi xuống và nói thôi được, vì những phần thưởng lớn hơn chúng ta cứ thử xem. Sáng thứ Sáu, chiếc book lại cùng tôi hối hả vào dòng xe trên đường cao tốc để đến tổng hành dinh. Tới được thị trấn thì cũng là lúc những tia nắng mặt trời đang phản chiếu rực rỡ trên những ô cửa kính của tòa nhà Unico, một khung cảnh đẹp. Tôi trấn tĩnh một chút cho bớt hồi hộp. Tôi đã được hẹn đến gặp Johnny Jones tại văn phòng của anh ta. Khi tôi gọi đến anh ta tỏ ra là muốn gặp tôi, nhưng chắc là vì cái mà tôi định trình bày. Tôi nghĩ chắc phải vận dụng hết khả năng của mình để thuyết phục anh ta ủng hộ những cái chúng tôi muốn thực hiện. Vì thế mà tôi đã gặp mất một hai móng tay trên đường đến đây. Trong phòng làm việc đúng ra là Jones chẳng có cái bàn nào mà chỉ là một tấm kính đặt trên một cái chân mạ cờ rung. Tôi đoán chắc là để mọi người có thể nhìn thấy đôi giày hiệu Gucci và đôi tất lụa anh ta đang đi. Lúc này, như càng phơi ra khi anh ta ngồi ngửa ra trên ghế, những ngón tay đang vào nhau đặt ra sau đầu, anh ta nói, thay tình hình dạo này thế nào? Lúc này tất cả đều rất tốt, thực tế đó chính là điều tôi muốn nói với anh Jones lập tức có vẻ mặt giận dưng Được, anh nghe này Tôi bảo anh ta Tôi sẽ không úp mở gì, tôi không hề phóng đại khi tôi nói mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp Như anh đã biết đấy, chúng tôi đã giải quyết xong cái đống đơn hàng chậm tiến độ đã tồn động lâu nay Từ đầu tuần trước, nhà máy đã bắt đầu sản xuất đáp ứng đúng thời hạn được đặt ra Jones gật đầu và nói Phải, gần đây tôi đã không thấy có cua điện thoại nào của khách hàng phàn nàn về hàng bị chậm cả Tôi muốn nói là... Tôi bảo anh ta Chúng tôi đã thực sự tạo ra bước mặt cho nhà máy. Đây, anh xem. Tôi lôi trong cặp ra danh sách các đơn hàng do máy tính in ra, trong đó thể hiện rõ thời hạn cần giao hàng, thời gian rough dự tính sẽ giao và thời gian các sản phẩm thực tế được giao đi. Anh hiểu không? Tôi nói khi Jones nghiên cứu cái danh sách ấy trên bàn kính. Chúng tôi có thể dự đoán chính xác thời gian sản phẩm có thể rời nhà máy, chỉ du di trong vòng 24 giờ. Phải, tôi cũng đã nhìn thấy những danh sách như thế này ở đây. Jones nói. Những cái này là ngày tháng à? Tất nhiên có ấn tượng đấy Jones nói anh có thể so sánh giữa một số đơn hàng gần đây với những đơn hàng cách đây khoảng một tháng thì có thể thấy tổng thời gian sản xuất đã giảm đi rất nhiều không còn cái thời gian 4 tháng đáng sợ nữa tính từ ngày ký hợp đồng với khách hàng đến ngày giao hàng thời gian trung bình hiện nay chỉ khoảng 2 tháng bây giờ hãy nói cho tôi biết anh có nghĩ là như thế sẽ giúp chúng ta về thị trường không chắc chắn là có thể Jones nói thế 4 tuần thì sao cái gì anh đừng có nhảm nhí 4 tuần chúng tôi có thể thực hiện Thôi nào, mùa đông năm ngoái khi nhu cầu mọi thứ chết tiệt mà chúng ta sản xuất ấy suy si giảm, chúng ta đã hứa là sẽ giao hàng sau 4 tháng. Nhưng nó đã phải mất đến 6 tháng. Bây giờ anh lại bảo tôi rằng các anh có thể thực hiện từ khi hợp đồng đến khi giao hàng mà chỉ mất có 4 tuần. Tôi đến đây làm gì nếu chị để nói với anh là chúng tôi không thể làm được? Tôi bảo anh ta, hy vọng là chúng tôi đúng. John khịt khịt mũi không tin tưởng lắm. Johnny, thật sự là tôi cần thêm việc. Số đơn hàng quá hạn đã giải quyết xong. Số hiện tại đang giảm xuống nên tôi phải kiếm thêm việc cho nhà máy Bây giờ cả hai chúng ta đều biết công việc là ở ngoài kia, chỉ có điều là những đối thủ của chúng ta đang giành được nhiều hơn so với chúng ta. Jones nhìn tôi qua cặp mắt nhau lại. Anh thực sự có thể làm xong cái đơn hàng 200 chiếc model 12 hoặc 300 chiếc DBD 50 trong 4 tuần à? Hãy cứ thử để tôi làm, hãy kiếm cho tôi 5 đơn hàng. Không, 10 cái và tôi sẽ chứng minh cho anh xem. Thế anh có biết điều gì sẽ xảy ra với uy tín của chúng tôi nếu anh không thể làm được không? Tôi bối rối nhìn xuống qua cái mặt bàn kính trong suốt. Johnny, tôi sẽ đánh cuộc với anh. Nếu tôi không giao hàng được trong 4 tuần nữa, tôi sẽ mua cho anh một đôi Gucci mới. Anh ta cười lắc đầu và nói. Được rồi, tôi chấp nhận. Tôi sẽ nói với bên bán hàng là đối với sản phẩm do các anh làm thì thời hạn giao hàng sẽ là 6 tuần. Tôi định phản đối, Jones giơ một tay lên. Tôi biết là anh tự tin. Nếu anh có thể giao bất kỳ đơn hàng mới nào ít hơn 5 tuần, thì tôi cũng sẽ mua cho anh một đôi giày mới quý thính giả đang nghe quyển sách mục tiêu quá trình cải tiến liên tục kho sách nói com em thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của ông huỳnh tấn phước giám đốc công ty việt casco website hoặc ww chân thành cảm ơn ông huỳnh tấn phước